Sam Sam, đến đây ăn nè Phần 35 Sam Sam hôm nay nhận được điện thoại của Song Nghi Lúc này cô mới phát hiện cô và Phong Đằng đã yêu nhau hơn nửa năm rồi Song Nghi hứng trí bừng bừng Sam Sam, mình bế quan viết văn 5 tháng rồi Bạn với Phong Đằng có chuyện gì mà không để người khác biết không đó? Sam Sam nói Nếu đã không muốn người khác biết thì nói cho bạn nghe làm gì? Sam Sam, Tài ăn nói của bạn lên cấp rồi nha Chắc ở gần đại boss hoài nên như thế phải không? Đúng vậy Ở cùng với đại boss, Sam Sam cũng gặp ít nhiều những người thành đạt Sau đó cô phát hiện những người thành đạt đều có đặc điểm chung là năng lực siêu cường Chẳng lẽ ý Song Nghi là muốn nói cô gần chu giả xích, Tài ăn nói tiến bộ Suy nghĩ vừa lấy qua trên đầu thì chợt nghe Song Nghi kích động nói quả nhiên quả nhiên thông qua kiss kiss kiss quả nhiên ta ăn nói cũng được cải thiện ai sam sam ta ăn nói của bạn tiến nhanh như vậy quả thực là rất chăm chỉ nha sam sam thẹn quá hóa giận lục sông nghi sông nghi cười hắc hắc một trận được được thẹn thùng cái gì không biết bộ không có chuyện gì xảy ra thiệt hả mình đây kinh nghiệm đọc tiểu thuyết đầy mình cho nên hiểu mấy chuyện này rất rõ mình sẽ cố vấn cho bạn chẳng lẽ đến cả một tình địch cũng không có hay sao ý ý không được miệng mình xui lắm coi như là mình chưa nói gì nha mà này chưa khai hỏa hả khai hỏa cái đầu bạn ấy xăm xăm mặt bắt giác đỏ rần rần khai hỏa gì chứ đúng thật là có nhiều lần thiếu chút nữa là bị ăn rồi nhưng loại chuyện này nếu như không muốn bị người nào đó tự biến thành tư liệu tiểu thức sống tuyệt đối không thể để song nghi cố vấn được vì thế sam sam hết sức lớn tiếng trả lời như đinh đóng cột không có sam nghi thua trận ai oán thở dài hai sam sam bạn biết không tình huống của các người chúng ta viết tự thuyết ghét nhất tác giả chỉ có thể so lược như thế này chớp mắt mấy tháng đã trôi qua nhân vật chính vẫn là xử nữ a chớp mắt mấy tháng trôi qua cô mỗi cuối tuần đều đến trung tâm Cơ mà có lẽ bị miệng quả đen của sông nghi ảnh hưởng Hôm nay Tiết Sam Sam người cứ bần thần, không giống như mọi ngày Cô mới vừa đi toilet xong Trở về phòng học kế toán ở trung tâm Kết quả mở sách ra Liền thấy một bao thư màu hồng Thư tình Vì không có bạn bè là con gái Nên cô chẳng thể nào tụm năm tụm bảy mà tám chuyện Cô run rẩy gọi điện thoại cho phong đằng Là, làm, làm sao bây giờ em, em nhận được thư tình Phong đàn bình tĩnh sắp xếp công việc Bình tĩnh lái xe đi đón bạn gái ăn trưa Bình tĩnh nói chuyện Đưa thư đây Sam Sam lập tức đưa cho anh Em là trong sạch Tuyệt đối không có trâu hoa gạo nguyệt Cũng không trang điểm điệu đa gì cả Phong đàn tùy tiện nghe một chút Ngón tay thon dài mở lá thư Bình tĩnh bắt đầu thẩm duyệt chữ viết cũng không xấu lắm. Anh ta cả tên em mà cũng không biết sao? Không có đề tên người nhận. Sam Sam thấy có chứng cứ thuyết phục chứng minh cho sự trong sạch của mình, kiên định bất khuất nói: Anh ta đương nhiên không biết tên em, em có bao giờ cùng người đàn ông khác trò chuyện đâu. Đại boss hiển nhiên đối với thư tình này không có hứng thú, đọc nhanh như gió, bất mãn nói: Sao chỉ có mỗi lá này? Này Anh sao không có phản ứng bình thường khi bạn gái nhận được thư tình vậy? Sam Sam bật tức trả lời. Anh ngay cả một lá cũng còn không có nữa là... Phong Đằng không nhìn cô. Em định xử lý như thế nào? Ách, nhận lá thư hả? Kinh nghiệm cho anh biết nếu em nhận lá thư này thì sau này thư tình cứ cùng cuộn gửi đến. Sam Sam lập tức lạc đề, hừ hừ nói. Vậy là anh nhận được rất nhiều thư tình rồi Phong đàn dùng ánh mắt biểu lộ rõ Đây không phải là chuyện quá bình thường sao Nhìn cô Sam Sam lập tức tức giận Bữa chiều phải đi từ chối Sam Sam gật đầu lia lịa Đúng rồi, tiện thể hỏi anh ta một chút Anh ta thích em ở điểm nào Phong đàn xa xa cằm. Vấn đề này làm anh suy nghĩ nãy giờ Sam Sam đối với sự khi dễ của người nào đó đã sớm quen rồi Coi như chẳng nghe thấy gì Về thư tình Đại Boss đã ra mệnh lệnh Sam Sam cũng an tâm mà vui chơi giải trí Ăn được vài muỗng Sam Sam bực bội Đồ ăn ở đây chẳng ngon tí nào Phong đàn nhìn cô cười một cái Tiếc Sam Sam bản thân cũng không phát hiện ra Trước kia đồ ăn có ngon hay không ngon Ăn được hay không ăn được Cô cũng không có bội dáng câu nệ Phát biểu ý kiến như bây giờ Hiện tại ruko cuộc cũng học được cách phản bác Phong đằng cảm thấy khóa đào tạo của mình có thành tựu rồi Ăn trưa xong Phong đằng chở cô về trung tâm Lúc xuống xe Sam Sam nhịn không được lắp bắp hỏi Cái kia em hỏi tí Anh thật sự không có cảm giác gì sao Phong đằng nhướng mi lên Cảm giác của anh Sam Sam gật gật đầu Cảm giác của anh là Phong đằng dừng lại một chút Giọng nói mang vẻ vui mừng Sam Sam của chúng ta rốt cuộc đã trưởng thành Này, bạn gái của anh nhận được thư tình đó Sam Sam chẳng biết nói gì nữa Buổi chiều họp tới 4 tiết Rốt cuộc tới tiết thứ 2 Nhân vật mục tiêu đi ra ngoài Cô vội vàng đi theo gọi anh ta Đi đến chỗ không có ai Bắt đầu cự tuyệt Ờ, tôi thấy lá thư của anh Sam Sam chưa nói hết câu Đối phương đã nhìn cô chầm chầm khó hiểu lá thư gì? À, lá thư sáng nay anh để trong sách tôi ấy. Sam Sam không nói gì thêm, liền đem lá thư kia ra. Kết quả đối phương vừa nhìn thấy lá thư thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không khách khí nói: này, sao thư lại nằm trong tay cô chứ? Hả? Sam Sam chán váng. Cùng lúc này Phong Đằng đang nhìn ngôn thanh buồn bã uống rượu. Chiều nay Phong Đằng vốn tính nghỉ ngơi xem tạp chí một chút. Sau đó đến đón sam sam rồi cùng cô đi ăn cơm chiều. Kết quả Ngôn Thanh tâm sự nặng nề đến tìm anh. Cái gì cũng không nói mà cứ uống rượu ừng ực. Phong đàn hỏi. Em làm sao vậy? Ngôn Thanh ban đầu không chịu nói. Sau lại nhịn không được nói ra mọi chuyện. Anh có biết Glenn không? Là bạn trai trước của Phong Nguyệt. Phong đàn có chút hiểu được. Làm sao? Anh ta về nước à? Ngôn Thanh ủ rũ. Anh ta... Lại cũng quyết lấy Phong Nguyệt Ngôn Thanh cam chịu Phong Đằng nhìn bộ dáng khổ sở của Ngôn Thanh Thực sự là vừa giận vừa buồn cười Hai người đã có con với nhau rồi mà còn vậy Phong Đằng cảm thấy em gái mình và em rỡ đúng đúng thật là trời sinh một cặp Em lo lắng cái gì? Phong Nguyệt là người thế nào chẳng lẽ em không biết? Em không phải là không tin Phong Nguyệt Ngôn Thanh muốn nói ra cảm giác của bản thân Nhưng không biết phải nói làm sao Đành thở dài một tiếng nói Anh hai, không ai theo đuổi tiết Sam Sam Nên anh không hiểu được cảm giác này đâu Phong đàn mặt nhất thời tối sầm Ai nói Sam Sam nhà anh không có người theo đuổi Hôm nay còn gửi thư tình nữa Chính là anh trí tự cao phong độ tốt Bày ra kế hoạch tác chiến Lâm trận quyết thắng Ngôn thanh uống rượu như uống nước Phải đi toilet mấy lần Thừa dịp ngôn thanh đi toilet Phong đàn mới gửi tin nhắn cho Sam Sam Giải quyết chưa Qua vài phút mà Sam Sam vẫn im lặng Không trả lời anh Ý gì chứ Phong đàn nhíu hoài Chờ ngôn thanh trở về Phong đàn cầm lấy áo khoác mặc vào Ngôn thanh thấy vậy liền hỏi Anh đi à Phong đàn gật đầu Anh đi đón Sam Sam tan học Anh cầm chìa khóa xe Em uống rượu thì không nên lái xe Chờ Phong Nguyệt đến đón anh đã gọi điện cho nó rồi. Phong Đằng dừng xe ở đối diện trung tâm, nhìn Tiết Sam Sam cúi đầu đi tới, quẹo ngoải mở cửa xe. Phong Đằng cầm lấy túi xách của cô để ở ghế phía sau. Giải quyết rồi à? Không cần giải quyết, Sam Sam bùng bật nói. Chỉ là hiểu lầm. Lá thư đó là cho cô gái ngồi cạnh em. Phong Đằng nhìn bộ dáng yếu xìu của cô, bỗng dưng có chút khó chịu. Hiểu lầm nên em cảm thấy khó chịu sao? Không phải Sam Sam tức giận nói Là người kia quá đáng Rõ ràng anh ta đưa nhầm thư cho em Mà còn nói em tự tiện lấy thư của anh ta Có lầm không vậy Em đi lấy thư của người khác đã làm gì Mà anh ta cứ một mực khẳng định là Thấy tên trên sách giáo khoa rồi mới để thư vào Em thấy anh ta nên đi mua bắt kiến mà đeo là vừa rồi Ngón tay anh nhẹ gõ gõ tay lái Khoan đã Anh ta nói là nhìn tên sách giáo khoa Đúng vậy, anh ta kêu là nhìn kỹ lắm rồi mới để thư vào Nếu như anh ta không nói dối Sam Sam, em có nghĩ tới việc vị tiểu thư kia đã bỏ vô sách của em Sam Sam sửng sốt Không thể nào, cô ấy không nhận thi dục thùng rác chứ Bỏ vô sách của em làm gì Phong đằng cảm thấy nghi ngờ Nhưng không tìm được động cơ nên không nói gì thêm nữa Nếu đã làm rõ rồi, người đàn ông đó cũng không có gì đáng quan tâm nữa Anh đang muốn lái xe đi Thì di động Sam Sam vang lên Sam Sam lấy di động ra Nhìn tên trên màn hình Nghi hoặc một chút Ai vậy? Là cô gái nhận được lá thư ấy Không biết cô ta gọi làm gì nữa Alo Sam Sam bấm nút trả lời Ừ đúng vậy Bạn trai tôi tới đón Còn chưa đi Ở đường lớn đối diện trường À như vậy à Không cần đâu hả cô tới đây sam sam kéo kiến xuống thò đầu ra cửa xem quả nhiên cách đó không xa cô gái đó đang lượn lời đi tới sam sam cướp điện thoại cô ấy nói muốn xin lỗi em phong đằng nhướng mày anh cũng nghe được sơ sơ hai người ngồi xuống xe vị vua tiểu thư này duy trì dáng vẻ lượn lời đi đến trước mặt cô trước tiên nhìn về phía phong đằng sam sam đây là bạn trai cô à Sam Sam gật gật đầu Nhưng không giới thiệu anh cho cô ấy Vua tiểu thư chủ động mỉm cười với Phong Đằng Rồi tự giới thiệu mình Xin chào tôi là bạn học của Sam Sam Vua Mẫn Lung Phong Đằng kinh nghiệm lâm trận tràn trề liếc mắt một cái là biết cô gái này muốn gì Trong lòng đã đề phòng Giọng nói đều đều lên tiếng Xin chào Vua tiểu thư nhìn Vua tiểu thư nhìn anh một lúc Không thấy anh có phản ứng, liền chuyển qua hướng Sam Sam, vẻ mặt như muốn khóc. Sam Sam, thật xin lỗi cô, cô không giận tôi chứ. Sam Sam khiếp sợ nhưng cô ta sắp khóc. Trong lòng thật là bó tay. Làm gì mà cô ta phải khóc chứ, làm như cô là người độc ác lắm vậy. Tôi thật sự không biết lá thư đó là cho tôi. Tôi căn bản không quen biết anh ta, cũng không có nói chuyện. Tôi nhớ các người có vẻ thân thiết. Nên tôi nghĩ anh ta đưa nhầm người Nên mê bỏ vô sách của cô Sam Sam nhìn không được hỏi Tôi thân thiết với anh ta khi nào Vua tiểu thư liếc nhìn Phong đăng một cái Giấu đầu hở đuôi nói À tôi lỡ lời Hai người cũng không thân thiết lắm Phong Đằng mỉm cười Sau đó sắc mặt trầm xuống nói Tôi không phải hiểu lầm Tiếc Sam Sam lá thư này là gì Vua tiểu thư mặt hiện lên sợ hãi Sam Sam, cô còn chưa nói sao Thực xin lỗi Tôi, tôi không phải cô ý Sam Sam, còn cái gì mà không rõ Thật sự là cao thủ mà Khoa học ngắn ngủi như vậy Người ta muốn lợi dụng lá thư kia Để tạo cơ hội Đồng thời gây hiểu lầm Tuy rằng không nhất định hữu hiệu Nhưng chỉ có một cơ hội Thất bại thì cũng không tổn thất gì Trời ạ, cao thủ như vậy Thì đi thi CPA làm gì Đi đóng phim còn hay hơn Sam Sam đánh giá người con gái thoạt nhìn có vẻ mẩm mai, nhu nhược này. Hoài nghi có phải mình nghĩ nhiều quá không? Mặc kệ là thế nào, Sam Sam cũng không định nói nhiều. Trừng mắt nhìn phong đằng đang ra vẻ thú vị, sau đó giả bộ nói. Cô xem, chúng tôi có nhiều hiểu lầm quá, phải giải thích một chút. Chúng tôi đi trước đây. Vua tử thư vội vàng tiến lên vài bước. Sam Sam, tôi mời hai người ăn cơm nha, coi như là chuộc lỗi không cần đã không còn việc gì nữa chúc người có tình ý sớm nên say ngủ phong đằng lái xe đi bỏ lại vua tiểu thư phía sau sam sam cắn tay người nào đó ai oán nói châu hoa gẹo nguyệt kỳ thật ngẫm lại cũng có tí manh mối ngay từ đầu cô và vua tiểu thư này cũng không quen biết gì giờ nhớ lại hình như kể từ ngày đại bác đưa đón cô thì cô và vua tiểu thư mới bắt đầu quen biết Trước kia, mỗi lần đi học, cô đều tùy tiện ngồi vào chỗ nào đó. Nhưng từ khi quen cô tiểu thư thì mỗi lần đến lớp đều ngồi cạnh cô ấy. Cô ta còn giữ chỗ cho cô nữa. Trước đó không lâu, cô ấy còn hỏi Sam Sam là bạn trai cô có phải là cùng một người không? Bởi vì mỗi lần đón cô đều đi một chiếc xe khác nhau. Thật sự là quan sát tỉ mỉ. Lúc ấy cô còn nói đại boss chỉ là nhân viên bán xe nhưng đại boss cả người phát lên vẽ tin anh không thể nào che giấu được sam sam càng nghĩ càng buồn bực em nói anh chỉ là nhân viên bán xe sao cô ta đối với anh còn hứng thú chứ em nói anh làm gì sam sam lập tức lảng sang chuyện khác thở phì phì đến đi học mà cũng có tình địch mới ghê chứ phần 36 sam sam không có đi học Hóa học này cũng sắp kết thúc rồi, chỉ trừ những tiết cuối cùng cần đi để nghe giáo viên đoán đề, những ngày khác không đi cũng được. Vậy là tới cuộc thi diễn ra vào tháng 9, ngày thi đầu tiên Phong đằng làm tài xế cho cô, qua ngày hôm sau anh lại có việc. Anh vốn an bài tài xế đưa cô đi thi, nhưng Phong Tiểu Thư sợ mình quá nhăn rỗi nên tự đề cử mình chở Sam Sam đi. Buổi chiều hôm sau, Sam Sam thi xong. Phong tiểu thư đến đón cô đúng giờ. Ba môn thi xong hết rồi, cảm giác thế nào? Sam Sam vui vẻ trả lời. Trên cơ bản thì tôi làm cũng ổn, nhưng mà CPA rất khó, không nói trước được gì cả. Phong tiểu thư xem như chưa nghe được câu sau, cao hứng nói. Vậy tốt quá rồi, chúng ta đi ăn mừng một chút đi. Ất, tôi thấy mình chỉ làm được thôi, chưa có biết kết quả như thế nào đâu. Nếu như... Sợ cái gì, có kết quả rồi thì mình đi ăn mừng lần nữa Đi thôi đi thôi, đã xem nào Phong Nguyệt nhìn đồng hồ Chúng ta đi ăn cái gì trước đi Xong rồi đi dạo phố buổi tối chờ anh hai với ngôn thanh tham dự hội nghị xong Chúng ta cùng họ đi ăn khuya Ờm, vậy được, cô sắp xếp đi Xem xem vì cuộc thi này mà chịu áp lực rất lớn Cho nên lúc hoàn thành cuộc thi này thì hoàn toàn thấy nhẹ nhõm Sức lực đi dạo phố cũng thật đáng sợ kết quả hai người đi dạo phố đến nỗi quên cả giờ giấc họ hẹn phong đằng vào ngôn thanh lúc tám giờ ba mươi nhưng lo mua sắm nên tới đó cũng hơn chín giờ phong tử thư đến muộn là chuyện bình thường như cơm bữa không hề có cảm giác ấy náy nhưng sam sam thì có vẻ ngượng ngùng bị phong đằng kéo ngồi xuống bên cạnh anh thì thế nào em nghĩ chắc cũng qua được ừ phong đằng gật gật đầu nếu có rớt một môn thì sau này cũng đừng thi lại sam sam chẳng lẽ anh muốn em thi rớt cả ba môn luôn sao phong đằng giọng nói có vẻ thiếu thành ý trả lời làm gì có tương lai anh còn nằm trong tay cpa mà phong tiểu thư cười trộm phong gia hai vị tiểu thư thiếu gia đều lười xem menu làm ngôn thanh phải vất vả chọn món hỏi từng người muốn ăn cái gì phong tiểu thư sợ làm phiền anh anh cứ chọn món đi Đúng rồi, phải có rượu chứ Không có rượu thì làm sao mà ăn mừng được Sam Sam ngăn cản Không cần, tôi không uống rượu Phong Nguyệt lại nói Sao lại không uống chứ Cô sợ say rồi thì anh tôi làm gì cô hả Phong Đằng lười biến trả lời Anh còn cần phải chút say cô ấy sao Sam Sam tưởng chừng như sắp lật bàn Này, hai người thôi đi Phong Đằng vỗ vỗ cô, trở ngay một chút Được rồi, không uống rượu Anh lấy thực đơn tùy tiện chỉ trỏ giúp cô chọn đồ uống Sam Sam đã từng đến đây ăn Đồ ăn rất ngon Duy nhất chỉ có trang 13 Viết toàn bằng tiếng Anh Cô không có đem từ điện theo Nên chẳng biết trang đó ghi cái gì Chỉ nghe loáng thoáng Phong Đằng nói Chỉ gì đó Cô cứ nghĩ là anh đang gọi trà Vội vàng gật đầu nói Được gọi cái này đi Uống trà cũng tốt lắm Phong Đằng cười cười Quả nhiên một tiếng sau Phong Nguyệt lo lắng nhìn Phong Đàn đang ôm sang Sam, say khướt lên xe. Cô xoay người nói với Ngôn Thanh: Anh nghĩ anh hai định làm gì Sam Sam? Ngôn Thanh nhìn cô mỉm cười. Em mong anh nãy làm gì và không làm gì. Phong Nguyệt mưu tỉnh sâu xa, thở dài nói: Em cảm thấy con chúng ta cũng cần phải có anh em để chơi cùng. Phong Đàn lái xe về nhà anh. Sam Sam mắt say, lờ đờ mơ màng nhìn ra cửa kỳ quái hỏi vì sao lại đến nhà anh em say như vậy còn muốn đi đâu nữa sam sam ừ hưởng một tiếng rồi gật đầu nghiêm trang nói vậy anh phải cam đoan sẽ không say rượu loạn tính phong đăng bật cười cô đã say như vậy mà còn lắm chuyện thật được nhưng mà anh khó bảo đảm lắm sam sam hiển nhiên nghe anh nói vậy đang nửa mê nửa tỉnh nhìn anh nhíu mày suy nghĩ một hồi Sương mi cao hứng nói Em cũng không bảo đảm Sau đó cô bổ nhào vào người anh Hai tay quàng qua cổ Đặt lên môi anh một nụ hôn Phong đằng có phần giữa khóc giữa cười Tùy cô muốn làm gì thì làm Ôm thắp lưng cô Một chút hương vị ngọt ngào của rượu Làm anh mê loạn Ôm cô thật chặt Đầu lưỡi mềm mại uyển chuyển trong miệng cô Dần dần anh cảm thấy người mình nóng rang Không kiềm chế được dục vọng đang trực chờ tuôn trào Anh ôm cô Một tay lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa Đem người nào đó đang làm loạn trên người anh vào nhà Sau đó quay người đá cửa Đang muốn đảo khách thành chủ Ý là từ bị động sang chủ động Thì Tiết Sam Sam buông anh ra Cô dời môi ngáp vài cái Có chút ghét bỏ nói Không chơi nữa Mệt quá em muốn đi ngủ Nói xong, cô dựa vào vai anh. Qua một lúc, anh nghe được tiếng thở đều đều của cô. Nhìn đạn đến lên nòng rồi mà không bắn được. Anh nhìn cô, nghiến ra nghiến lợi. Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong khuôn ngực rắn chắc, trần trụi của phong đằng. gối đầu trên tay anh, môi cách thân thể cường tráng của anh chỉ trong gian tấc tay còn ôm lưng anh. Nên làm gì bây giờ? Phản ứng của Tiết Sam Sam là nhắm nghe mắt lại ai da, sao lại là mộng xuân chứ mà đã mộng xuân thì sao cảm giác lại thật tới như vậy nhất định phải nhắm mắt ngủ tiếp mệt thêm một tí sau đó đầu óc sam sam dần dần tỉnh táo tỉnh táo sam sam phát hoảng tay run run lùi lại phía sau chậm rãi ngẩng đầu từ từ rời khỏi hiện trường phạm tội nhưng mà chưa bước được xuống giường thì đã bị ai đó kéo lại ôm chặt cứng Chạy cái gì Người nào đó vừa tỉnh lại Nên giọng trầm thấp mà khàn khàn. Em Em có chạy gì đâu Phong hờ anh lại hỏi cô Sam Sam đánh đòn phủ đầu trách cứ anh Sao anh ngủ mà không mặc áo thế Phong đằng Nheo nheo con mắt Cười tủm tỉm. Như thế nào là không mặc Em cảm giác được sao Nói xong chân anh liền động đậy Lập tức Đem Sam Sam lâm vào tình huống quẫn bách. Này này, cô nói là áo ngủ chứ không phải quần mà. Hơn nữa, anh như vậy làm người ta nghĩ rằng quần của anh cảm nhận anh vẫn sức cho hoạt động. Hai gò má Sam Sam nóng lên, nhỏ giọng nhắc nhở anh. Anh hôm qua hứa là không say rượu làm bậy mà. Em còn nhớ rõ như vậy sao? Tay đang để ở mông cô, anh không khách khí mà đánh mạnh một cái. Ngày hôm qua là ai bắt đầu trước Mặc kệ là ai Nhưng đã hứa thì phải làm Đương nhiên rồi Sam Sam mới vừa yên tâm Thì người đầu đó chậm rãi nói Nhưng mà Sam Sam Hiện tại chúng ta có say rượu đâu Sam Sam hết chỗ nói rồi Kinh nghiệm cho cô biết Hôm nay không cho anh vận động một chút Thì chắc chắn anh sẽ không tha cho cô Sam Sam chỉ biết cam chịu Ngoan ngoãn chui rút vào lòng anh Vậy thì anh làm gì làm đi, nhưng mà một chút thôi đó nha Kỳ thật, cô biết anh cuối cùng sẽ không làm gì cả Nên mới để anh làm gì thì làm Từ phòng ngủ chạy vô toilet, mặt xăm xăm ra đỏ bừng bừng Đại Boss tuy rằng mới làm gì đó, nhưng mà căn bản là chưa thỏa mãn Lại nói tiếp, Đại Boss đúng thật là quân tử Tính đến thời điểm hai người ở với nhau đã hơn nửa năm Thật nhiều lần cô cảm giác được dục vỏng của anh gần như bão phát, nhưng cuối cùng anh lại kiềm chế, chẳng có phát sinh chuyện gì cả. Cô không biết vì sao anh lại nhẫn nại, nhưng mà nhìn anh đối với mình như thế làm cô vô cùng an tâm. Sam Sam rửa mặt xong, tròn tròn hai mắt nhìn mình trong gương. Ngày hôm qua thi xong CPA, cô chưa gọi điện thoại cho cả nhà biết. Trọng điểm chính là, đây cũng là lúc mà cô phải nói cho ba mẹ nghe chuyện của cô và phong đằng tuy rằng cô quyết định nói cho ba mẹ nghe nhưng mà phải cân nhắc xem nên nói như thế nào vậy mà sam sam cân nhắc đúng một ngày ở trong nhà cùng phong đằng đến tối muộn thời dịp anh đang ở phòng sách coi tư liệu hội nghị sam sam gọi điện về nhà báo cáo tình trạng thi cử xong sam sam khẩn trương nhập đề đúng rồi mẹ con nói mẹ nghe chuyện này chuyện gì con có bạn trai rồi Vừa nói xong Sam Sam theo quán tính Đưa di động ra xa một chút Quả nhiên di động bỗng vang lên giọng nói của mẹ Tiết Cái gì? Không có bạn trai? Mẹ Tiết vui sướng nói Có phải là đồng nghiệp của con Trợ lý Phương không? Xem đi xem đi Không gọi điện trước mặt đại boss thật là sáng suốt Không phải Nhưng cũng coi như là đồng nghiệp Mẹ Tiết an ủi cô Không phải cũng không sao Trợ lý Phương nhìn rất tốt Mà chính vì quá tốt nên con không xứng với anh ta. Đồng nghiệp bình thường thì điều kiện cũng không khác nhau mấy. Môn đăng hộ đối. Sam Sam trầm mặt. Mẹ tiếc hết nói cái này đến cái nọ. Kết quả đầu dây bên kia lại không có tiếng động gì cả. Cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Đâu rồi? Làm gì mà im re vậy? Mới nói vài câu mà con thẹn thùng rồi hả? Không có. Cái kia... Mẹ... Con nghĩ... Chức vị của anh ta còn cao hơn trợ lý phương một chút, là ông chủ của con. Lúc này, đám phiên mẹ Tiết im lặng. Ông chủ của Sam Sam, im lặng cả nửa ngày, mẹ Tiết liền quát lớn. Sam Sam, không phải con gặp kẻ lừa đảo đó chứ. Mẹ, chẳng lẽ ông chủ của con mà con cần không biết hay sao? Cái này khó nói lắm, con hồi đó còn nhận lầm người khác là mẹ nữa mà. Sam Sam bực bội Khi đó con mới mấy tuổi mà Làm sao mà nhớ rõ được chứ Ba tuổi đó vậy Bây giờ cũng vậy Thật sự là không phải lừa đảo mà Nói đến khang cả cổ họng Thì mẹ Tiết Thủy Chung vẫn không tin Sam Sam bất đắc dĩ nói Quên đi Để anh ta nói chuyện với mẹ Nói xong cô liền chạy vào phòng sách, Cầm di động đưa cho Phong đằng Mẹ em Làm ơn mau chứng minh anh không phải là kẻ lừa đảo phong đằng nhận điện thoại không vội vã cùng mẹ tiết nói chuyện phân phó sam sam em xuống lầu pha cho anh ly cà phê đi gần nửa đêm rồi mà uống cà phê gì chứ rõ ràng là muốn cô đi ra ngoài không cho cô nghe lén đây mà sam sam bằng mặt không bằng lòng ngồi xổm trước cửa phòng sách dán lỗ tai lên tường đáng tiếc là cái gì cũng không nghe được được một lúc Sam Sam bỗng nhớ đến chuyện Phong Đăng đã giúp đỡ gia đình mình Đáng lẽ cô phải nói cho mẹ nghe chứ Ây da sao lại quên mất việc này Cô thật sự bị mẹ làm cho hồ đồ mất rồi Cô vội và vàng đẩy cửa ra Để nhắc nhở Phong Đăng thì đã thấy anh vừa mới cúp điện thoại Sam Sam chờ mong hỏi Thế nào mẹ có tin anh không Dù sao việc đó cũng không quan trọng Sao lại không quan trọng Mẹ em nghĩ anh là kẻ lừa đảo đó Ti Sam Sam, bây giờ là mấy giờ? Hỏi cái này làm gì chứ? Sam Sam nhìn đồng hồ trên tường rồi trả lời: 10 giờ 20. Buổi tối. Vô nghĩa. Phong Đằng gật gật đầu. Hiểu rồi chứ? Hiểu được cái gì cơ chứ? Buổi tối 10 giờ. Em ở nhà anh, cho nên hiện tại anh có phải là kẻ lừa đảo hay không cũng không cần quan trọng nữa. Phong Đằng bình tĩnh nói. Mẹ em bây giờ chắc cũng đã biết, nếu như anh mà lừa em thì cũng đã lừa hết rồi. Sam Sam rút cuộc hiểu được, sau đó cầm lấy di động. A, chết rồi phải gọi lại cho mẹ, không được, em phải nói rõ, em trong sạch mà. Phòng đàn bất tình lình ôm cô vào lòng. Không cần, lập tức sẽ không còn trong sạch. Hả? Sam Sam cảm giác nguy hiểm nâng ở trước mặt, bàn tay ôm chặt eo cô, làm cô không thể nào động đậy Hơi thở nam tính phả lên mặt cô Khi Sam Sam Em nói với mẹ rằng em rất tin tưởng anh Sam Sam yếu ớt trả lời Em làm sao mà không tin tưởng anh Phòng đàn ừ một tiếng Bàn tay khẽ vuốt ngực cô Chỗ này Tuy rằng gắp một lớp quần áo Nhưng tay anh nóng rực như bàn ủi Làm Sam Sam bụn rủi tay chân Không cần nhân cơ hội này Giỏi trò lương manh chứ Chân tay luôn cuống nắm tay anh Kết quả khiến cho quần áo càng thêm lộn xộn, nút áo đều bung ra hết. Phong đàn cười cười, dừng lại động tác. Chuyện qua đây ở đi, hả? Hôm nay, nửa đêm rồi mà. Chuyện người trước, bài chữ cuối làm cô mơ hồ không hiểu rõ. Anh tiến lại gần, đôi môi nóng bỏng khẽ in lên cổ cô một nụ hôn. Trực giác Sam Sam biết rằng sắp có chuyện gì xảy ra. Cả người bủn rũn, vô lực chống cự. Mỗi lần anh như thế, cô lại thấy anh quá đáng Nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng làm gì cả Giống như sáng nay vậy đấy Nhưng mà... Lần này không giống như những lần trước Có lẽ đại boss luôn chờ đợi ngày này Chờ cô dẹp bỏ mọi băng khoăn Tin tưởng anh và lớn tiếng tuyên bố với mọi người là họ đang yêu nhau Anh là người kiêu ngạo mà lại nhẫn nhịn đến ngày hôm nay Thì đâu phải là chuyện dễ gì Phong đăng Cảm giác thân mật rất gần Sam Sam thở hổn hển gọi tên anh Sao? Ngày mai giúp em chuyển nhà Còn phải đi gặp chủ nhà nữa Đây là câu trả lời sao? Phong đằng cười Không cần Chủ nhà của em là anh Cái gì cái gì? Sam Sam thật lâu mới phản ứng Tuy bị vây trong tình cảnh thân mật thế này Cô cũng không nhịn được màn căm phận chỉ trích anh Đúng thật là nhà tư bản hủ bại Phát lương cho em rồi mà còn lén lút thu lại một phần ba số tiền nữa. Phong nằm cười khẽ. Vậy hiện tại nhà tư bản có thể thu luôn cả người không? Sam Sam rút vào trong lòng anh. Không cần có phong sách. Sau đó cô nhẹ nhàng nói. Có thể...